chương à và o quý Nguyễn vị với các Ngọc cùng bạn, những n g ờ i hiện thực h c ư trình rất v u đang được phát trên sóng am sáu trăm một mươi kh z và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng fm chín mươi chín chín mh fm một trăm linh ba hai mh và fm chín mươi sáu ba mh é trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay xin được mời quý vị đến với phần cuối tiểu thuyết bảy bước tới mùa hè của nhà văn nguyễn n h ậ t ánh từ lúc phát hiện nhỏ đào tốt với nó không thua gì ông m ư ợ i khòm đầu óc mừng lơ lơ lững lững như quả bóng bay mừng quên bén chuyện nó đi làm cướp tệ hơn nữa là quên cả chuyện nó d u n g c ơ m chặn đường nhỏ đào khiến con nhỏ này sợ vãi cả mật nó cũng quên p h á t lúc đó hễ nó mở miệng ra là y như rằng một điều kẻ hèn hai điều c ô n g nương câu hỏi bất ngờ của nhỏ đào là mừng toát mồ hôi hồ ộ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 ờ tứ đứa thứ ba là thằng, thằng thằng thằng thằng bông trời nhỏ đào kêu l i n h sự sửng sốt sực nhớ đến câu chuyện khoa kể mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc có gì đâu mà đào l a trời tôi và thằng bông giúp cho thằng khoa tập kịch thôi thầy tám đã nói rồi mà nhỏ đào mãi lo bắt cướp quên b ẳ n g lời giải thích thơm nào của thầy tâm nghe mừng nhắc nó buộc miệng à lên một tiếng mặc dịu lại nhưng rồi mày nó lại nhứng lên bữa đó anh là người nói câu cong nương đ ư n g sợ kẻ hèn này không phải là ma phải không nè à... mừng liếm môi về giặc đáp nhỏ đào hắn giọng rồi anh nói kẻ hèn này là hiệp sĩ rừng xanh nguyện suốt đời đang hào hứng kể tội đối phương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 một cảm giác rất gần với sự ấm ức xen lẫn t u ổ i h ơ n nó nhớ nó đã tốn cho thằng bông một ổ bánh mì thịt để r ú t cuộc cái nó nhận được là sự linh án của nhỏ đào mà để có ổ bánh mì đó nó đã phải ăn cắp tiền của bà nó bị bà nó phát hiện và mắng cho một trận ninh thân tôi lăn nhăn đó mà mừng đáp giọng đ ô n g đầy hần giận anh nói cái gì em không có hiểu nhỏ đào tròn xoe mắt mừng ấm ức hôm trước đào bảo tôi lăn nhăn mà bây giờ lại nó không hiểu em bảo anh lăn nhăn hồi nào đào không nói thẳng với tôi như đào nói với thằng bông mặt nhỏ đào càng lúc càng ngẩn ngơ em có nói gì về anh với anh bông đâu nè mừng mím i môi có đào bảo ông mừng này lăn nhăn quá anh bông kể với anh vậy hả chứ còn ai anh bông bìa đó anh đừng có tin nhỏ đào giậm chân sao tự nhiên em lại nói anh như vậy chứ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 cố giữ giọng đ ừ n g run g lần sau tôi cũng nói câu đó thôi nói câu anh thích em ấy h à ờ mừng gật đầu sung sướng khi thấy nhỏ đào không còn mẻn lẻn như lúc đầu thái độ tự nhiên của nhỏ đào bơm vào l ò n g ngực mừng thêm mấy chục cờ ram can đảm nó nhìn nhỏ bạn chớp mắt còn đào thì sao sao là sao mừng cắn môi đào có thích tôi không ừ thích chứ nhỏ đào mỉm cười thời gian qua anh giúp đỡ ngoài em bao nhiêu là chuyện nè rồi anh phụ em chăm sóc hai con heo nữa nè nhỏ đào nói như giải thích nó còn nói thêm gì đó nữa nhưng mừng không nghe thấy trong phút chốc t a y nó như ù đi nó không nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe lá lẫn tiếng dê râm ran g trên các t à n cây trước ngõ trong đầu nó chỉ g i a n g i a n g hai chữ thích chứ g i a n g tới cả trăm lần như vậy khoa bắt gặp mình ghen t ị khi mừng kể chuyện thích qua thích lại giữa nó và nhỏ đào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 thật là sung sướng quá đi mất mà mừng là ai là chú cù lần suốt đời chỉ mong chui vào rừng làm cướp để đón đường nhỏ đào nói về câu trong lúc người bịt mặt cả tháng nay khoa toàn phải đóng vai quân sư bày vẽ cho mừng từng chút một thế mà bây giờ tên đệ tử cù khờ lại khoa mặc sư phụ dèo dèo bảo khoa không ấm ức sao được mừng bỏ về từ lâu nhưng khoa vẫn không buồn nhúc nhích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 vì liên dạo này tỏ ra dễ chịu đặc biệt với khoa vì ít quát mắng khoa hơn trước thậm chí nhiều hôm khoa chạy qua chơi nhà thằng bông bỏ cả buổi học khi đung đầu vô cửa vì chỉ mắng lấy lệ cái thằng khỉ này mày đi đâu mà để thầy tám được cả buổi thế hử chắc biết mình chỉ ô m lại chương trình năm ngoái nên vì không k h ắ c khe với chuyện học của mình lắm khoa nghĩ và hôm sau nó lại chuồn đi chơi tiếp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 sở dĩ khoa bịa ra con r ù i làm gì á có mẹ nhỏ ngồi lụ lũ bên cạnh đó thôi khoa vừa khua chân vừa nhẩm câu nói trong đầu một chốc đã tới trước cửa nhà đang ngoẹo cổ d ồ n quanh quất khoa bỗng giật thót khi thấy nhỏ trang từ sau hè dắt xe ra vậy là tiêu rồi khoa thở một hơi dài thấy ngực tự dưng nặng như đeo chì sớm không đi muộn không đi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 thằng mừng và nhỏ đào thích qua thích lại nhưng còn lâu mừng mới được chở nhỏ đào đi chơi khoa hí hửng cầm lấy tay lái trang xuống xóm gà c h ứ vậy à em xuống trả tiền trứng d í t hôm trước á mẹ em mua nhưng chưa trả tiền à vậy là không phải đi chơi khoa vừa đạp xe vừa nghỉ nhưng như vậy cũng đã sung sướng lắm rồi ủa chiều nay á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 con r ù i nào nhỏ trang ngơ ngác con r ù i đậu trên mũi trang chứ con r ù i nào chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện nhỏ xíu đó trên đời này chắc chỉ có một mình khoa nhớ nhỏ trang ở trong mấy tỷ người còn lại cho nên nó hồn nhiên sờ tay lên chớp mũi ừ, mà em có thấy con r ù i nào đâu trời ơi là trời khoa rên rỉ nếu không phải đang lái xe nó đã d ơ thẳng hai tay lên trời rồi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 và quyết tâm bắt chước thằng mừng còn trang thì sao ờ sao là sao trang có thích tôi không khoa hỏi không nhớ là mình có đang thở hay không ừ、uhm, thích chứ những câu hỏi đáp trên đây giống hệt như bản sao cuộc đối đáp có hậu giữa mừng và nhỏ đào cách đây mấy tiếng đồng hồ chỉ khác một chút ở phần tiếp theo phần tiếp theo Nhỏ trang nói nếu không thích anh em đâu có nhờ anh chở em đi xuống s ó m gà làm chi cũng như mừng trước đó khoa nghe tay mình kêu ông ông u u như có ruồi bay ở trong đầu mãi đến khi khu rừng thưa trên con đường dẫn xuống s ó m gà nơi trước đây khoa hành nghề ăn cướp hiện ra trước mắt b à y ruồi trong đầu khoa mới thôi đ ọ c cánh <cười>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 đại khái là giống hệt các tướng cướp hiệp sĩ rừng xanh bàn tay máu và độc nhãn lông cách đ i một tháng rưỡi chỉ khác là trước ngực áo của mỗi tên cướp đều có vẻ một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo phía dưới nhìn muốn nổi da gà khoa run g tay lái một cái suýt ngã nhưng đến phút chót nó kịp rà chân xuống đất ở phía sau nhỏ trang làm ộ t chuyện mà từ nãy đến giờ nó không dám làm là quàng tay ôm cứng lấy khoa ê ê ê ê, ê. không giỡn nghe tụi bay khoa run run nói sau khi xe đã dừng hẳn đáp lại câu nói của khoa là một tiếng quát đanh ê, miễn, đánh xuống、đẹp. cho tới lúc này khoa vẫn thấy ố c mình như g i ó n c u ộ t lại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 ngày mai lên lớp á t ô méc thầy tám á nhỏ trang g ọ t miệng lúc này nó đã leo xuống xe đứng thập thò sau lưng khoa bọn ta ở phương xá tới đây lấp sau huyết không cần biết thầy tám hay thầy chính làng phải mày không mừng khoa liếm môi hỏi g ò khoa nghĩ chỉ có thằng mừng mới ghét cay ghét đắng thầy tám hơn nữa mừng mê t í c truyện tranh hiệp sĩ bữa trước chính nó bày cho khoa làm cướp để trả thù thằng linh chứ đâu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 không có ai trên đời này yếu bóng dí hơn khoa thì đúng là quá tệ khoa n g h ỉ lăn g tăn g một hồi tự nhiên thấy nỗi sợ bay b i ế n đau mất thế là khoa hiên ngang bước tới trước mặt tên cướp bạch t h ả i đường cất giọng võng d ạ c tụi mày muốn lấy chiếc xe này phải bước qua s á t tao ngon tên cướp bạch t h ả i đường gật gù khen hắn khoa tay một vòng mũi kiếm đã chỉ nghi ngực khoa tằng hắn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 liền mấp mấy môi thì thào d ĩ n h biệt trong khi tên cướp cọp ba móng giữ chặt lấy nhỏ trang lúc này đang điên cuồng lao tới mặt đầm đìa nước mắt trước cái chết thương tâm của khoa tên cướp bạch t hãy đường cười hề hà d ĩ n h biệt cái đầu mày hắn k h u mũi kiếm ngang dọc trên ngực áo khoa nhún d a i nói thêm ta ngu gì để ngươi chết liệt phải hành h a i ngươi trước đã nói xong bạch thải đường leo ngồi trên bụng khoa nhúng lên nhúng xuống miệng cười hà hà khoa ngạc nhiên thấy mình chưa chết khoa chỉ nghe tức bụng vì thằng cướp nhúng nhảy ghê quá đồng thời m ộ t t i ê chớp lóe lên trong óc khoa khoa hét lớn tao không biết mày rồi mày là thằng ninh khoa nhăn mặt t rên rẫm thì thằng này không những không đứng lên mà còn nhúng mạnh hơn ôi a bể bụng tao rồi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 như một con mèo đang lim dim phơi nắng trong khoa như một cái chấm nhỏ n h o lọt thõm giữa trang sách mùa hè tiếng thằng mừng rụt rè cất lên sau lưng đánh thức khoa khỏi giấc ngủ chặt chờn khoa mở mắt ra nhưng vội nhắm ngay lại mừng biết khoa đang giận mình nó rón rén ngồi xuống cạnh bạn đưa mắt nhìn ra đầu ngõ không biết nên bắt đầu câu chuyện ở chỗ nào để bạn nguôi giận nghĩ hoài không ra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 mừng nói mắt long lanh khi nhắc đến nhỏ đào b ắ t gặp khoa đang nhìn mình chỉ vẽ chế d i ễ u mừng ấp úng nói thêm thật ra chính thằng bông đề nghị tao thằng độc nhãn long biết tao thuộc danh vách cả đống chuyện tranh từng đạo diễn thành công cho nó và mày một lần rồi sao mày không kể chuyện này cho tao nghe khoa hỏi lần này tới lượt nó quýt d a i vào d a i mừng nhỏ đào dặn cả bọn không được kể vai nó sợ có nhiều người biết màn tập dượt trong rừng sẽ hỏng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 tối ớ ướt i phải cởi ra giặt liền để không bị nhiễm lạnh. Khoa liếc miệng nhà không lạnh. mừng qua khóe mắt. Thấy thằng này mặt ngợt Khoa khóe thấy hát hóc như là áo tao tao khoái mắt, mặt ra qua ra, đẫm, để tiếp. bị hôm qua nó còn khóc suốt đêm nữa sáng nay lúc nó ra sau hè rửa mặt tao đứng bên này nhìn qua thấy mắt của nó vẫn còn đỏ q u e giọng của khoa du dương quá làm dây thần kinh xúc động của mừng run bần bật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 thở dài là bệnh hay lây nhỏ trang đưa tay vứt tóc và thở ra giống khoa thời gian trôi qua nhanh quá h a anh ờ nhanh thiệt khoa đưa mắt nhìn những đám mây trên đầu nói giọng buồn buồn không biết chừng nào tôi mới gặp lại trang ít hôm nữa em sẽ ra thị trấn xem anh d i ễ m d ở hiệp sĩ rừng xanh mà câu nói của nhỏ bạn khiến bụng khoa giật thon thót chẳng có vở kịch nào như thế cả đó là vở diễn trong trí tưởng tượng của thầy tám niên k h o a tới khoa cũng không còn học ở trường thị trấn trường cấp ba thị trấn chỉ mở băng a băng b khoa theo băng c phải khăn gói ra thành phố học dĩ nhiên buổi liên q u a n văn nghệ đầu niên học sẽ không có mặt khoa trường tôi không diễn vở đó nữa khoa lắc đầu vọng ra vẻ tiếc nuối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 xa gì đâu anh nhỏ trang hồn nhiên chừng bảy bước là tới chứ mấy bảy trăm bước không biết là tới chưa ở đó mà bảy bước khoa cắn môi nói trông nó phụng p h i ệ u như trẻ con thấy khoa có vẻ s ó c quà ra khóc tới nơi nhỏ trang lật đật chìa tay ra nè em tặng anh cái này đi nè Quá ra nhỏ trang đã chuẩn bị sẵn quà chia tay cho khoa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 thế nào nhỏ trang cũng sẽ kịp phát hiện trên mặt k hoa có hiện tượng gì đó giống như là mưa xuống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 nó phục bạn của mình quá chuyện đơn giản vậy mà trước nay mừng không nghĩ ra nó nhìn khoa mặt tươi hưng hớn thành người lớn rồi tha hồ cưới nhau hả mày c h ứ gì nữa tao cưới nhỏ trang còn mày cưới nhỏ đào khoa nói giọng chắc nịch d i ễ n ảnh khoa vẽ ra thật mê ly lần đầu tiên con nhà mừng thấy cuộc đời tươi đẹp đến vậy mừng cười t ủ g tỉm mắt lim ê dim ê tưởng tượng nó là thầy tám còn nhỏ đào là dì liên người bỗng chốc lân lân nhưng mừng chỉ lân lân một chút thôi rồi lòng nó dậy lên bao nỗi băn khoăn nó không biết chừng nào nó mới lớn bằng thầy tám và nhỏ đào lớn bằng gì liên chắc phải ăn hết cơm hết gạo thế là mừng thu ngay nụ cười lại sao tôi thấy chuyện trở thành người lớn xa xôi quá mày khoa đá c h à o chân bạn s a cái gì mà s a sực nhớ câu nói của nhỏ trang hôm nọ nó đá thằng mừng thêm một cái nữa mặt hết lên trời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 Ức ngày xưa về, nhìn hàng cây xôn xao, ký ức, ức. chứ tôi tìm thấy ngày tuổi thơ ký ức trẻ dâng lên dù yên lạc như con sóng vẫn cứ rẻ tôi cứ trôi chưa vào t n cơn mơ いい顔してるよ。 よいし <s> u <uss ur ra> よく見えるよ。 いいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよい nằm chơi v ơ い。 thân mến quý t h í n giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý t h í n giả nguyễn ngọc kim phượng xuân khoa và kỹ thuật minh quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại